Nếu tổn hại tới kinh mạch, lát nữa đệ phếu cơm lão đại thấy là không xong đâu. Mập mạp đã tập thành quen. Tạ Kiếm lần này tuy rằng ngoan độc, nhưng không thể bằng được thương thế lúc lão đại chiến đấu với sát thủ. Ngọc Thành lập tức đi chuẩn bị dược liệu đưa đến luyện đang thất. Ngọc Trường không nhìn thấy Ngọc Thành còn ngẩn người ra, lên tiếng phân phó một tiếng.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 có phiên dưỡng linh đan thượng phẩm này đổ để cho thực lực tạ kiếm lần nữa gia tăng. Minh Ngọc Sơn Cang tự nhiên không thiếu đan dược. Ngay cả dưỡng linh đan thượng phẩm trân quý hắn cũng đưa ra. Trước không nói hắn lo lắng cho Minh Ngọc Sơn Cang mình, chỉ là đại ân của Nhậm Kiệt với mình. Với Minh Ngọc Sơn Cang, cho dù xuất hiện lại chuyện như vậy, hắn cũng cảm thấy mình vẫn còn thiếu nợ.